Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu nó vào ngực Đình lại kể Anh định tuần này mà em không về Thì thế nào anh cũng đánh dây thép cho cô Phán Để hỏi xem sao Nóng ruột quá Hằng Phân Trần Em bị bắt ở ngoài Nha Trang cơ Cô Phán có biết đâu Mình xốt ruột một Em nằm trong nhà giam còn xốt ruột mưa ấy chứ Viết mấy lá thư cho anh rồi đấy chứ. Nhưng lại xé bỏ. Sợ báo tin chỉ làm anh lo thôi. Hằng không muốn câu chuyện kéo dài thêm. Nàng bỏ con xuống, đứng dậy. Vừa quay đi, vừa bảo. Em đi tắm. Thay bộ quần áo đã. Bánh gà em mua ở nhà ga đấy. Anh ăn đi. Với lại có gói kẹo dừa ngon lắm. Kẹo dừa bến tre, không như ở ngoài ta đâu hàng vào phòng ngủ, lấy quần áo rồi đi nhanh ra sau vườn. Sa nhà chưa đầy 1 tháng mà nàng thấy mọi thứ xung quanh dường như có nhiều đổi khác. Nàng đứng tần ngần trước cửa bếp một lúc rồi bước vào. Cúi xuống mở nắp vung cái nồi đồng cũ kỹ, nhặt một củ khoai luộc còn đang bốc hơi nhẹ nhẹ và cảm thấy ân hận hơn vì những ngày rong chơi tội lỗi vừa qua. Đã toan bẻ đôi củ khoai Hằng lại bỏ vào nồi, đậy vông lại và bước ra sau nhà, vào buồng tắm. Gọi là buồng tắm nhưng thật ra chỉ là tấm cót cũ quây ba mặt, nằm sát một bụi chuối và khuất dưới tàn cây mít khá lớn. Hằng bước vào, kéo tấm vải ni lông che cửa, rồi cởi bộ quần áo vương đầy bụi đường, quăng vào cái chậu thau dưới chân. Nàng khom người múc góc nước đầu tiên sối lên vai, và Dung mình nhớ đến Phong với những đêm cuồng nhiệt bên cạnh gã. Chợt nghe tiếng cười khúc khích của con từ phía trước vọng lại, Hằng chớp mắt thật mau, cố gắng xua đuổi hình ảnh Phong trong trí để quay về với thực tại. Nghĩ đến món tiền đã đưa cho Phong, Hằng tặc lưỡi nói một mình để tự an ủi. "Giá tiếc của thiên giả địa." Mất gì của mình? Nàng ngồi xuống Cúi đầu xoa xà phòng Rồi lùa mười ngón tay vào mái tóc dính bếp bụi Và mồ hôi trên những quãng đường xe lửa Bắc Nam Chật như nêm cối Nàng nghe tiếng đỉnh nựng con ngoài hiên Và tiếng cười nát nẻ của thằng bé cất lên từng chọc Hằng biết rằng đỉnh đang cố giấu kín nỗi đau tiếc của Cho nên giả vờ vui đùa thản nhiên với con để nàng khỏi buồn. Và chính điều đó càng làm hằng ân hận hơn. Những ngày kế tiếp, đành cứ luôn miệng an ủi vợ. Mỗi khi bắt gặp hằng ngồi một mình, đôi mắt đăm chiêu, anh tìm đủ mọi cách vỗ về, có khi nói vài câu khôi hài để hằng quên đi những mất mát vừa qua. Anh cũng tiếc của lắm chứ, nhưng thấy vợ buồn Anh tuyệt đối không bao giờ nhắc tới chuyện đó. Còn Hằng thì cũng có cười, nhưng nét cười rất dè dặt, dường như chỉ để cheu ý định mà thôi. Ở nhà được 2 tuần, Hằng bắt đầu bồn chồn nôn nóng. Đã tự dặn lòng là sẽ quên phong, nhưng chẳng hiểu sao trong thâm sâu nàng vẫn nghe mơ hồ có tiếng gọi thôi thúc nàng lên đường. Phần vì muốn kiếm tiền, Phan Vi muốn gặp lại Phong. Nàng vẫn yêu chồng, nhưng ở người đàn ông xa lạ kia có cái hấp lực gì đó mà nàng khó có thể dứt bỏ được. Nàng thẫn thờ vào ra, đắn đo suy tính rồi tự tìm cho mình được một động cơ rất chính đáng để đi thêm lần nữa. Đó là nàng không muốn gặp Phong nhưng phải gặp để lấy lại số tiền đã cho Phong vay. Rồi trở về chuyến này là dứt khoát, từ đó không liên lạc với phòng nữa. Đánh lừa được mình như vậy, Hằng thấy an tâm chuẩn bị chuyến thứ tư, chỉ còn chờ dịp thuận tiện, sẽ ngỏ ý với Đỉnh mà thôi. Một buổi tối, Hằng nằm thao thức không ngủ được. nỗi nhớ về người tình phương xa càng ngày càng dai dứt, thúc dục Hằng đi nhưng còn ngần ngại chưa dám ngỏ ý với chồng. Phong nằm bên cạnh, bỗng nhoài người vặn to ngọn đèn. Anh cúi xuống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net